Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thứ hai tại yêu tử văn Muốn mãi mãi được ở bên cậu ấy Thứ ba như cậu biết rồi Nếu tử văn ở bên khả tình Hai người họ cùng chết Chẳng lẽ cậu lại đứng nhìn Người con gái của mình chết hay sao Nhưng từ đây, Khải cường nhíu mại Hai bàn tay Rắn chặt vào nhau Lầm bậc Cô là Rõ ràng quẻ đã nói Nếu cô ấy bên cạnh tử văn Họ đều không qua khỏi được Nhưng tại sao ta của lại không thể làm chuyện kia mà tử văn lại làm được? Có khi nào quẻ này bị sai hay có thế lực ngạo cố tình đánh cháo qua mặt chúng ta? Tôi nhìn càng lúc càng hoang mạng. Cậu nhắc tôi mới nhớ, chúng ta chịu khó thêm vài hôm nữa. Ngày dằm tới đây sẽ thay đổi được mọi thứ theo ý chúng ta mong muốn. Khải Cường bấm đốt ngón tay ngầm đi hồi lầu. Lát sau cậu ta nhăn mặt, giọng lo lắng. Họng rồi chuẩn bị xuất hiện cao tăng, linh khí người ta mỗi lúc một gần. Nhưng người này lạ lắm, ta chưa thấy bao giờ. Số so tự dưng lại xuất hiện. Tổ trình cũng lo lắng không kém Xác định mục tiêu, ra tay luôn với kẻ đó là xong. Chỉ cần những người có khả năng giải bùa thì đều phải chết. Cái cường trận mắt khiếp sợ. Bằng cách nào? Tổ trình nhẹ nhàng đặt. Dùng hoa loa kèn, loài này có tên gọi là hơi thở của quỷ. Nhìn bề ngoài những bông hoa loa kèn màu trắng hoặc vàng, trắng pha hồng đỏ, dường như vô hại. Nhưng đây lại là loài hoa có độc tố rất khủng khiếp. Hoa hơi thở của quỷ có chất kịch độc. Chỉ cần người hoa nạn nhân sẽ lập tức rơi vào trạng thái vô thức không kiểm soát được hành vi, nói năng lạm nhãn. Chia xuất từ hoa này còn có thể thôi miên nữa đấy. Lúc này chỉ việc khử chúng là xong, cậu xác định đối tượng ta sẽ tiến hành ra tay. Khải Cường nghe mà hồi ghé gật đầu, tối chính sau khi nói xong ý tưởng của mình thì cô ta bội chuẩn khỏi đê để tránh bị người lại đấy Ngoài kia vẫn còn một người đang chờ sẵn. Sao rồi, anh ta có đọc ý không? Tối chính khẽ cười lại Cô nghĩ thử xem Hắn ta giờ đang kích động cực độ vậy Không đồng ý mới lạ Vì lẽ vỗ thầy hí hực Quả thật ta không nhìn nhầm cô Nhưng cách này liệu có ổn không lỡ mà không hạ được mấy vị Cao tăng đó thì làm sao Tổ trình vẫn bình thẳng Thì thằng Khải Cương phải chết Nó mà chết là con khả Tình Cũng đi luôn Lúc ấy cô vui quá còn gì Trường 46 Làm ngày yên hả trôi qua Phía Hải Cường vẫn không có động tĩnh gì bà dần biểu chính cả ngày Tất bật ngược xuôi đi cầu cứu khắp nơi Hy vọng gặp được thầy hợp thuốc Để dạy cho con Hôm nay Khả Tình tự nhiên thấy trong người bất an Cứ đi ra rồi lại đi vào Vứt rất khó chịu Khả Tình lại đây tôi cột tóc cho em Giờ trời nắng rồi Thả vậy khó chịu lắm Cô ấy nghe xong Mau chạy lại xa vào lòng tự vận Những cái dây cột được đan bằng len siêu vẹo Chỗ dày chỗ mỏng Thấy lạ cô vội hỏi Cậu kiếm ở đâu đấy Sao lại lạ thế này Ai đan mà chẳng thấy đều nhau thế từ văn đưa tay gái đầu ly gì Tôi đan đấy Tại lần đầu chứa kinh nghiệm Lát sau tôi làm lại Kiểu gì cũng đẹp thôi để lúc còn gái mình chắc chắn sẽ mỹ mãn Khả tình chố mắt Cậu đa đấy hả Đối với em cái này là đẹp nhất trong đời Chưa thấy dây nào đẹp tới vậy Tử văn thấy vợ mình Quay ngoắt thái độ lại còn khen thì ý hưởng Thật không Vậy tôi đan cho em cái áo em mặc nữa Có cả tên vợ chồng mình trong đó Cả tình méo sạch mặt Ngu thật rồi Cậu ấy mà bắt mặc cái áo đó ra ngoài Chắc không biết chui đi đâu cho hết Có cái dây cột tóc Mà tưởng tượng mãi mới nhìn ra Thì không biết cái áo sẽ kinh dị tới đâu thấy vợ cứ nghẹt mặt Tử văn hỏi tiếp Em thích không? thấy cái gì nữa cứ nói tôi sẽ làm cho em À phải đan cái mũ tất chân tất tay cho em bé Làm từ giờ là vừa chứ đợi từ lúc đó không kịp mất Khả tình bên ngoài phải cố tươi cười mà trong lòng thì não hết cả ruột Đẹp mà đồ của con ra ngoài tiệm mua đi Ở đây có mấy tiệm đẹp lắm Với cậu lo xa thế đã có gì đâu Tử văn xua tay không được Bên ngoài họ làm sao mà cẩn thận bằng mình, với lại không có tên con trên đó. Tôi làm xong ngay cả tên còn mỹ nghĩa chứ. Tui cậu, với cậu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net